Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Hèm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu vào một quý vị đón nghe một câu chuyện của tác giả Huyền Trân. Thưa quý vị câu chuyện hôn lễ đổi mệnh. Xin được hân hạnh giới thiệu vào một quý vị các bạn đón nghe có phần diễn đọc của Ninh Sơn. Cô dâu đâu rồi? Thử váy xong chưa? tiếng gọi của bà chủ cường hằng váy cưới văng vọng từ phía dành phòng tiếp khách. ở sau tấm màn linh bước ra với bộ váy trắng cúp ngực, phù dài xuống đến tận cốt chân. vợ trông thấy thì bà chủ liền thốt lên: ôi trời đất ơi, con bé nó mặc bộ này đẹp quá! bà chính mẹ của linh ngồi kế bên cũng không khỏi trầm trồ. đứng trước gương linh ngắm nhìn bản thân, cô cũng quay sang để hỏi thêm: mẹ ơi, mẹ thấy con mặc bộ này có được không? đẹp lắm. Nhưng mà không biết giá của nó thế nào Nếu như đắt quá thì thôi Bà chủ cửa hàng bấy giờ liền suốt tay Không Toàn bộ chi phí được bao trọn gói cả rồi Chỉ cần gia đình mình thích thì cứ chọn thôi Mẹ ơi Hả sao thế Còn muốn thử thêm vài bộ Cái con bé này Dường giả mất qua đi thôi Được rồi muốn thử thì cứ thử Để mẹ ra ngoài gọi điện cảm ơn à, Bác Đức mày một tiếng Dạ vâng à Này đến đây thì bà Chín đứng dậy Bước ra phía cổng cửa tiệm váy cưới Tại đây bà rút điện thoại rồi lục tìm trong danh bạ một người tên Đức. Đây vừa là anh chồng của bà, cũng vừa là ân nhân. ta thêm một chút về hoàn cảnh của bà chính. Bà sống trong một căn nhà cấp bốn bé nhỏ tại làng Lũ, ngồi làng trái viên biển. Chồng bà mất sớm để lại ngày mẹ con neo đơn, tần tảo sống đụng bọc nhau. Linh con gái của bà năm nay đã ngoài 20, cờ có một mối tình vi Vũ, một chàng trai trong làng. Hai người yêu nhau tính đến nay đã được hơn 3 năm. Họ hàng hai bên thì cứ dục cưới, nhưng đôi trẻ cứ chần chừ mãi. Là bởi vì điều kiện kinh tế không cho phép. Nhà cầu Vũ thuộc hộ nghèo, còn bà Chín và Linh cũng chẳng khá cầm hơn. Suốt gần 2 năm qua, Vũ cố gắng lầm lụng để giành được một số tiền, vì hy vọng tổ chức được một cái đám cưới nhỏ nhỏ. Nhưng rồi điều không may đã xảy tới. Khi Vũ bị người ta lừa rồi rút hết tiền trong tài khoản, Anh suy sụp tìm đến xin lỗi người yêu, thậm chí Vũ còn nói rằng mình là người vô dụng, bảo Linh hãy chia tay, đừng dính dáng đến anh nữa. Nhưng như người ta nói, một khi tình cảm đã sâu đậm rồi, làm sao mà dứt được? Linh nói với bà Chín. Thôi thì có lẽ ông trời đã không cho hai con được làm đám cưới đàng hoàng như những người khác. Thì trước mắt con cứ làm giấy đăng ký kết hôn trước, đến khi con điều kiện tổ chức hôn lễ sau. Bà chính nghe vậy thì thương cho con gái lắm Là bởi vì theo quan niệm của những người dân quê Để con gái chỉ lên xe hoa để có một lần Mà giờ con bà còn không có thì thiệt thòi rồi Lại chịu đàm tiếu của thiên hạ biết bao nhiêu Thế nhưng rồi một bất ngờ lớn xuất hiện Khi ông Đức anh trai của chồng bà về thăm quê Sau một khoảng thời gian buôn ban lập nghiệp ở xứ người Còn nhớ ngày ông Đức đi thì Linh còn bé lắm Về chơi đựng hai hôm Tham thú đó đây và chuyện trò với bà con Thì ông Đức biết được chuyện của đứa cháu gái Vì khó khăn về chuyện tiền bạc mà không làm được lễ cưới một cách đàng hoàng Thế là không một chút ngần ngại Ông ấy lập tức đề nghị mình giúp đỡ chi phí tổ chức đám cưới Trước lời đề nghị đó đầu tiên bà Chín lắc đầu từ chối Anh à em không dám nhận đâu Để lo được một cái đám cưới thì không phải ít tiền Anh mày thừa tiền Anh à em không dám nhận Sao lại không Chín này Anh bao năm qua buôn ba cứ lo lầm lụng không lập gia đình Bây giờ ở cơn độ tuổi suy chiều Cũng chỉ mong nhìn thấy con cháu của mình Trong thành đôi có vợ có chồng Anh muốn giúp đỡ con Linh một chút Để cho nó có tiền làm đám cưới Tên mình là nhà gái Nhưng nếu ơi chúng nó thương nhau thật lòng, Chuyện phía bên nào đứng ra tổ chức đâu quan trọng chứ Bà Chín nghe đến đây Thì vẫn lắc đầu Thôi anh à, Em biết anh có lòng tốt Nhưng anh làm như vậy em ngại lắm Sao em trả nổi cái ơn này Trời đất Em nói vậy là khách sáo quá Chúng ta là người một nhà bao nhiêu năm qua anh không có ở đây Để không giúp đỡ được hai mẹ con giờ coi như anh bù đắp cho con Linh thêm phần bố của nó Hay là chiều hôm nay em cứ gọi thằng Vũ sang đây Anh nói chuyện đi Nếu như cảm nhận được nó là một đứa hiền lành tốt tính Có thể lo được cho tương lai con Linh Anh không tiếc Mà đã làm thì phải làm cho đàng hoàng nhất nghỉ ở đây Không được thu kém mai cả Nhưng mà anh à, ý anh đã quyết vậy Em đừng có bàn ra Nếu em còn từ chối nữa Thì tức là không xem anh là người một nhà Vậy thì anh còn ở đây làm gì chứ Không anh à Em không hề có ý đó Thế được rồi, em xin thêm mặt người chồng quá cố của em Rồi cả con Linh xin cảm ơn anh rất nhiều Đấy, đã bắt đầu khách sáo rồi đấy nhá. Đến chiều cùng ngày Một bữa cặp mặt thân mật bên mâm cơm được sắp xếp Có cả bà Chín Nông Đức và nữ uyên ương linh vũ Sao với câu hỏi với thánh độ nghiêm nghị đến mức làm cho Vũ Tất mồ hôi. Ông Đức bấy giờ liền cười phá lên. <cười> cái thằng này nhút nhát thật thà quá. Hay giờ bác chỉ nói đùa thôi, nhưng mà cũng vì vậy mà bác cảm nhận được mày là một đứa tốt tính, hiền lành và thật thà. Hai đứa cứ làm đám cưới đi. Mọi chi phí thì bác sẽ lo cả. Cả đằng trai lẫn đằng gái, để có ngần ngại gì cả. Cứ chọn cái dịch vụ nào tốt nhất, hoành tráng nhất cũng được. Bác muốn cháu gái của bác phải nờ mày nở mặt. Hãnh diện không thua kém bất cứ ai ở đây. Quay trở lại hiện tại bà Chín lúc này đã ấn vào số điện thoại của ông Đức trong danh bà. Rất nhanh giờ đó giọng công để hào sẵn văng lên. Alo, Chín đã hả anh nghe đây? À vâng, em vừa mới đưa con Linh đi thử váy cưới. Ờ, anh có nhờ một người quen cũ, ở giới thiệu cái cửa tiệm này đấy Sao? Hai mẹ con thấy thế nào? Con Linh chọn được chưa? Dạ, nhiều mẫu mã quá, con bé nó đang chọn. Thế nhưng mà em, em có điều này muốn nói đó. Anh, anh đừng giận em nhé. Nói đi. Em thấy cái việc này nó tốn kém quá. Lúc nãy trong thời gian con Linh nó đi thử váy. Em có hỏi sơ qua giá tiền thì thấy thuê mà mà bộ nào cũng 5-6 triệu đồng đó. Bằng cả một tháng lương đi phụ bếp của em ở dưới quê. Trời đất ơi, anh đã bảo rồi. Đừng có mà nhìn giá, anh của em bây giờ mười mấy, hai mươi năm qua nước ngoài. Trời thương cho làm ăn may mắn kiếm được nhiều tiền. Nó không phải khoe chứ bây giờ bỏ ra cả tỷ, Đó đám cưới cho con Linh anh làm được Thôi anh ơi Tiền nhiều như vậy em chưa bao giờ nghe thấy Chứ đừng nói là thấy nữa Anh à Em biết là anh tốt với mẹ con em Nhưng em biết làm sao để đền đáp ơn anh Đấy Lại bắt đầu cái bài ca ơn nghĩa Xem cứ suốt ngày nhắc đến cái chuyện đó Bây giờ nhà anh hỏi này Anh ôm cả đống tiền rồi đến lúc chết có mang đi được không Con Linh nó là cháu ruột Anh thì đâu có con cái gì Nên cũng coi nó như là con của mình Anh không lo cho nó thì lo cho ai Bây giờ em cứ nghĩ ít thôi Không chỉ có váy cưới Nói trước cho em là còn giảm giết Rồi tiệc chiêu đại quan khách Anh cũng đã nói chuyện với thằng Vũ cả rồi Chỉ phí rước dâu phi nhà trai anh sẽ hỗ trợ nó Nói chung là hai đứa cưới nhau Thì thằng Vũ sẽ trở thành con cháu trong nhà Mà bỏ tiền ra như vậy không tiếc Chỉ cần nhìn thấy chút là hạnh phúc Nắm tay nhau trên lễ đường Anh vui rồi Anh à, em cảm ơn anh nhiều lắm Thôi bây giờ anh bận một chút việc nhá Em cứ đưa cháu nó đi thử váy Rồi sang dịch vụ tiệc cưới Đặt cái nào đắt tiền nhất cho anh Nếu anh biết em tự tiết kiệm thành dận đấy Đừng có mà trách Dạ em biết rồi Cô gọi kết thúc bà chín bấy giờ chấp tay lại Cước mắt nhìn lên trên bầu trời Ông à Ông sống khôn thắc thiêng có nhìn thấy cảnh này không tôi không biết phải cảm ơn anh Đức thế nào cho hết Cậu lúc đó cúp máy xong, ông Đức nhét chiếc điện thoại vào trong túi quần rồi hướng mắt nhìn về người tài xế riêng của mình. "Phục, chờ tôi đến bệnh viện." Dạ. Chiếc xe hơi kinh như vậy từ từ lăn bánh, tiến thẳng tới bệnh viện Đa khoa Thành phố. Đã nơi ông Đức xuống xe, bước vào cái lối đi dành riêng cho những hành khách VIP. Khi thang máy lên đến tầng 12, ông Đức dạo bước về phía cuối hành lang rồi tiến vào trong phòng của sương hiệu 1207. Đây là giải phòng điều trị đặc biệt. Ngôi phòng chỉ có một bệnh nhân và được trang bị nội thất cũng như tiện nghi như thể khách sạn năm sau vậy. Ông Đức hướng mắt nhìn về chiếc giường trong góc phòng. Nằm trên giường là một thanh niên trẻ tuổi với gương mặt đẹp trai, thành tú. Nhưng cái đáng nói ở đây, anh ta đang hồn mề với đủ loại máy móc dây dở cắm ở trên người. Sự thật bây giờ mới được hé lộ. Không phải như những gì ông Đức nói với bà Chín. Ông không hề độc thân. Ông đã có vợ và người thanh niên đang nằm trên giường kia là Nam là con trai của ông. Ông Đức cũng đã về Việt Nam 3 năm chứ không phải vừa mới về nước. Quay lại khoảng thời gian 3 năm trước, lúc ấy cả gia đình ông về lại Việt Nam để sinh sống. Có sẵn số vốn khá khá trong tay sau những năm tháng cày quốc bên trời Âu. Ông Đức dự định mà một công ty địa ốc rồi cùng với cậu con trai có chuyên ngành marketing phát triển sự nghiệp. Thế nhưng rồi số phận lại trêu ngươi. Trong một lần Nam lái xe cho mẹ mình đi siêu thị thì bất ngờ gặp tai nạn trên đường. Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của vợ ông Đức, còn Nam thì gặp chấn thương nghiêm trọng. suốt một tháng trời giành giật với tử thần, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền cổ với những trang thiết bị hiện đại. Ý bác sĩ giỏi nhất, Nam cũng qua gần nguy kịch. Nhưng tình trạng của anh lại giống như thể là người thực vật vậy. Cả bác sĩ bảo không biết thời gian hôn mê của Nam sẽ kéo dài được bao lâu. Trong suốt gần 3 năm qua, ông Đức làm đủ mọi phương thức để cứu con trai. Ban đầu là Tây Y rồi đến Đông Y, nhưng vẫn chẳng khác hơn. Mà đến mấy tháng trước, ông vô tình được một người quen mách nước trong một cách thức có thể chữa được bệnh cho Nam. Đó là nhờ vào bùa ngại, tâm linh. Vốn là một người sống theo chủ nghĩa duy vật, lại dành phần lớn cuộc đời của mình phương Tây, nên ông Đức không tin cho lắm. Thế nhưng mà người ta có câu, có bệnh thì vái tứ phương, Ông cũng đánh liệu tìm tới. Người mà ông Đức được giới thiệu là một cái tên khá đặc biệt đó là Thầy Cái. Ngay đầu thầy này có gốc gác là người Hoa. Tổ tiên là người đạo sĩ phiêu bạt từ Trung Quốc sang Việt Nam. Và cuối thời nhà Minh rồi mở đạo quán. Họ chuyên làm phép xem bói toán và thực hành những biện pháp tâm linh, chiêu tài, đổi vận. Và sau khi tới nơi trình bày hoàn cảnh của mình thì ông Đức nhận ngay cái nhíu mày của Thầy Cái. Ông không tin thì tới đây làm gì? Ủa, tôi có nói gì đâu. Ông không nói nhưng mà tôi có thể nhìn thấu tâm can của ông đó. Có phải là trên đường tới đây ông đang nghĩ những người như tôi chỉ bày vẽ rồi lừa đảo kiếm tiền có phải không? Sao, sao thầy biết à? Cái đó ông không cần phải tìm hiểu đâu. Nhưng mà tôi nói cho ông biết đã. Muốn nhờ tôi giúp đỡ thì ông phải tuyệt đối tin tưởng. Còn như thế thì chúng ta mới hợp tác được. Còn ông cứ đề phòng nghi ngờ như vậy thì tốt nhất ông nên về đi Thưa thầy tôi quả thật có chút không tin Thế nhưng mà đấy cũng là tâm lý bình thường mà thôi Bởi vì trước giờ tôi chưa tiếp xúc với bất cứ một chuyện tâm linh nào Thế nhưng mà thầy đã nói như vậy thì tôi xin thầy hãy giúp Và tôi sẽ đặt niềm tin vào thầy Ông thầy bấy giờ phỉ cười Ông sợ tôi không giúp nên đặt niềm tin hơi nhanh nhỉ Từ nãy giờ cũng chỉ nói miệng thôi mà Thế nhưng mà vì thế ông là một người bất hạnh Mất đi vợ mà con lại sống dở chết dở như vậy Nên tôi không thể nhắm mắt khoanh tay được Bây giờ ông viết họ tên Ngày tháng năm sinh con của ông ra đề Nhớ được ngày âm lịch nữa càng tốt Để làm gì vậy thay Ông có muốn gặp con mình không Là sao à theo ông cứ làm theo lời tôi bảo đi Rồi ông tự khắc sẽ biết Bán tín bán nghi Thế nhưng rồi ông Đức chẳng còn lựa chọn nào khác khi đã viết ra thông tin của năm vật tờ giấy, thì ông thầy cái mới đưa lên trên ngọn lửa cạnh cái đèn dầu. bất ngờ mảnh giấy bén lửa cháy vụt lên một thứ ánh xanh hết sức huyền ảo. tiếp đến thầy cái lấy ra một cây chậu đổ đầy nước. ông nhìn vào trong chậu đi, ông thấy gì ở trong đó? ông Đức bấy giờ liền nhíu mày. tôi tôi có thấy gì đâu. thầy cái nở một nụ cười để biếng hiểm bước tới phía cái bàn thờ lớn trong nhà của mình. Ông lấy một mảnh vải đỏ Xếp gọn bên trên đó rồi đưa cho ông Đức giả thì ông lấy chiếc khăn này Phủ lên trên đầu Áp sát mặt xuống chậu nước Tôi tin chắc rằng thưa ông trông thấy sẽ là ông bất ngờ đấy Trần trừ một lúc ông Đức bấy giờ Cũng lấy chiếc khăn rồi làm theo Và những gì ông trông thấy quả thật Khiến cho bản thân của ông rụng rời Đó là dưới mặt nước Ông chứng kiến gương mặt của Nam Con trai của mình Nam mở mắt nhìn ông nở nụ cười tươi giói Nam à, bố con đây này, Nam ơi, bố nhớ con lắm. Con cũng nhớ bố nữa. Suốt gần 3 năm qua, con biết là bố lúc nào cũng ở bên cạnh con. Nhưng con không thể nào mở mắt ra hay nói chuyện được với bố. Chờ đất đầy con thôi, tự nghiệp con tôi. còn đang định nói thêm gì nữa thì mặt nước bất ngờ suốt đinh sụp. Hình ảnh của Nam buồn biến mất, ông Đức Lúc bây giờ mới ú ớ. Thầy ơi, con tôi nó... Nào ông bình tĩnh đi, đúng là vừa rồi ông đã nói chuyện được với con trai của mình nó, Nhưng mà tôi không kéo dài cuộc chuyện trò này lâu Là bởi vì làm như vậy là vi phạm luật của âm giới Nói cho ông biết thời gian vừa qua, con trai ông lưng chừng giữa sự sống và cái chết Cơ thể của nó tuy có dấu hiệu của sự sống đây Thế nhưng mà linh hồn thì không thể điều khiển được tay chân Là bởi vì lúc xảy ra tai nạn, linh hồn của nó đã bị đánh bật khỏi thể xác Bây giờ muốn về lại phải có một sức mạnh to lớn, thay đổi cả sinh mệnh thì may ra mới làm được việc ấy. Vậy có cách nào giúp được con tôi không thầy? Trước câu hỏi này thì ông thầy cái bấy giờ liền ngật gù Làm thì làm được nhưng không đơn giản đâu. Vấn đề là tiền sao? Thầy cần bao nhiêu? Tôi có thể bán cả đa sản để chi trả cho thầy. Chỉ cần con tôi còn sống. Không, tôi không có cần tiền. tôi cũng trả lấy tiền của ông để làm cái gì mà thứ ông cần đó là sự đánh đổi, đánh đổi. Thì nói gì tôi chưa hiểu lắm. Thì nói rõ hơn được không? Hay là tôi phải đánh đổi mạng sống của mình cho con tôi? Như vậy tôi cũng sẵn sàng. Tôi thấy ông là một người cao cả, hy sinh mọi thứ cho con cái. Thế nhưng tiếc là vận số cũng không thể nào bù đắp được cho con trai của mình, mà phải cần một người trẻ chắc tuổi với cậu ta. Ý ý của thầy là sao? Thầy có thể nói rõ được không? Ông đợi một lát đi nên rồi thì cái bước tới chức tủ thờ lục lọi một hồi rồi ông lấy ra một cuốn sổ tay phủ đầy bụi bặm mất thêm chừng nửa giờ nữa thì ông thầy cái mới nói tiếp tôi đã tìm trong cuốn cổ thư này thấy có hai cách phù hợp với ông hai cách là cách gì vậy thầy nói đi à cách đầu tiên đó là dùng sinh mệnh của một đứa đồng nam trạc tuổi hoặc nhỏ hơn con trai cùng để hiến tế Để lấy sự sống của người đó để lấy sự sống của con trai ông trời đất Cái cách gì mà sao man dợ quá vậy? Tôi không làm được đâu. Tôi thường thích cái cuộc sống của con tôi. Thì bố mẹ người ta cũng như vậy. Tôi không thể nào cướp đi sinh mạng của ai cả. Tốt. Xem ra thì ông vẫn còn tình người đó. Tôi chỉ thử ông thôi. chồng muốn tôi cũng chẳng dùng cách đó. Thế thì còn cách thứ hai? Nó có hơi phức tạp một chút. Đó là dùng hỷ sự để đổi mạng. Là sao à? Tôi hỏi ông khi ông nhìn vào một cái đám cưới Ông sẽ thấy gì Tôi à Tôi thấy được sự vui mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể Rồi khai cưới đến dự cũng ngân hoan ăn uống cười nói Đúng Và cái bầu không khí hạnh phúc được tạo nên từ hôn lễ Cũng mang một sức mạnh tâm linh to lớn Nếu như ông sử dụng bầu không khí đó Kết thập bồi chú và thật chiêu tài hoán mệnh của tôi Con trai cộng sẽ có thể tỉnh dậy Nhưng mà Những người tham dự đám cưới ấy Có bị làm sao không à Tất nhiên là cái gì cũng có giá của nó thôi Nhưng mà không quá nghiêm trọng đâu Là bởi vì ông cứ nghĩ Cả trăm người cùng nhau giúp sức Thì mỗi người cùng lắm chỉ bị xui xẻo lên một chút thôi Ảnh hưởng lớn nhất Thì là cô dâu và chú rể Nhưng mà cùng lắm là bị mất tiền bạc Rồi hao tổn sức khỏe Chứ không dính dáng gì đến tính mạng đâu cả Như vậy thì tôi hiểu rồi Tôi, tôi chọn cách thứ hai Khoan đã Để làm được cách thứ hai Thì không thể dùng một cái đám cưới bất kỳ đâu Mà cái đám cưới đó phải là người ở trong dòng họ Càng thân thiết ruột thịt thì lại càng linh nghiệm Sao à? Đám cưới của dòng họ? Đúng vậy Ông đừng nói với tôi là ông không có dòng họ đấy Trước câu hỏi này thì ông Đức có chút khựng lại Là bởi vì từ lúc về Việt Nam Ông chẳng quan tâm tới gốc gác nghèo khổ của mình Giống như thì ông muốn quên đi quá khứ vậy Thế nhưng giờ thì làm sao có thể quên được Khi ông cần phải cứu đứa con trai của mình Đây cũng chính là lý do mà ông Đức tìm lại làng lũ Gặp những người bà con dòng họ của mình Ông cứ nghĩ sao phải hỏi thăm rồi chờ đợi khá lâu Nhưng ai có thể ngờ được Ông nghe được việc của Linh và Vũ Thế là mọi việc cứ diễn ra thuận lợi cho tới tận ngày hôm nay Quay trở lại hiện tại Ông Đức kéo trước ghế tựa lại gần ngồi xuống kế bên con trai Nam à đợi bố Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi Bố sẽ làm cho con tỉnh dậy Đúng lúc này tiếng trùng điện thoại gieo vang Ông được lấy nó ra và nhận ra người gọi là thầy cái Alo tôi nghe thầy Mọi việc diễn biến thế nào thuận lợi không? Dạ thuận lợi lắm Hồ lễ được ấn định vào thứ bảy tuần sau Thứ bảy? Được Đó là ngày lành đó Từ giờ đến mai khi nào ông dành ghé qua đây Tôi sẽ đưa chung những thứ đồ cần thiết rồi dặn thêm vài việc Dạ thế tôi bây giờ qua luôn được không? Như vậy càng tốt Thầy đợi tôi một lát Khi thúc của gọi ông Đức đứng dậy Nam à Bây giờ bố có việc quan trọng cần đi Chiều tôi bố lại vào thăm con nhé Xe khỏi bệnh viện ông Đức được người tài xế chở đến nhà của thầy cái Đừng vào trong nhà ông ta đi qua một con ngõ nhỏ Vừa tối tăm vừa chật hẹp Chật bận lội bộ một lúc Thì ông Đức đứng trước kính cầm sắt được khép kín Đưa tay lên gõ nhẹ ông gọi Thầy cái ơi tôi tới rồi Rất nhanh chóng kính cửa sắt được mở ra Không một chút trần chừ, ông Đức lách người bước tới, khâu gian bên trong y nghệt như lần trước mà ông Đức đến. Ngồi xuống bàn, thầy cái rót một tách trà đưa đến trước mặt của ông Đức. Ông cầm tới đi. Ông thầy cái đưa chồng Đức một cái túi. Có chút tò mò ông Đức mở nó ra thì thấy bên trong là một lá bùa. Cùng với một chai nước nhỏ, cây vỏ bên ngoài là chai nước lọc, những thứ dung dịch bên trong lại có màu sẫm đục. Cầm nó trên tay, ông đặt câu hoài. Thưa thầy, cái này là... Đây là nước phép Tôi luyện từ bùa ngài và chỉ chú suốt cả tuần lễ mới được bấy nhiêu Ông phải dùng thật tiết kiệm Thế nhưng mà dùng như thế nào đây thầy? Ông có thấy lá bùa trong túi không? Dạ, tôi thấy Lá bùa này ông phải tìm cách nhét vào dưới đáy của bát hương Trong bàn thờ gia tiên nhà cô dâu hoặc chú rể Miễn hai người họ có đứng thắp hương làm lễ ở đó Điều thứ hai khi bắt đầu rước dông Phải tầm nước phép vào tay so lên đầu cô dâu chú rể Ngoài ra những thứ đổ lễ khác như là quả cáp cưới hoài hay là cổng giạp cũng có thể được dưới nước này lên. Việc của ông là phải làm cho thật khéo không để bị phát hiện. Tôi nghĩ tôi làm được là bởi vì hôn lễ tới đây là tôi làm chủ hôn, đại diện cho nhà gái. Tốt. Và còn một việc quan trọng nữa. Ta là vợ thầy khác cô dâu chú rể sắp bước qua cánh cổng để rước dâu. ông phải nhanh chân trần lên đi qua trước. Cắt ngang được thì càng tốt. Sao phải làm vậy thay? Làm như vậy thì tượng trưng cho việc Ông cướp đi cái hỷ khí Ở trong đám cưới đó À tôi hiểu rồi Còn gì nữa không thầy Không Ông chỉ cần hoàn tất bằng việc đó như vậy là xong Còn lại thì cứ để tôi làm phép Dạ tôi cảm ơn thầy nhiều lắm Sau khi rời khỏi nhà thầy cái Ông Đức vui mừng phấn khởi lắm Ông nghĩ Thế thì việc này coi như là có qua con lại Mình bỏ tiền cho con Linh với thằng Vũ Có được một đám cưới để đợi Thì chúng nó đổi lại một chút sức khỏe Hà Lộc vận may đều hết sức xứng đáng. Chứ có khi cần đời chúng nó lầm lụng tích góp cũng làm gì có được số tiền như vậy. Thời gian trôi nhanh chỉ cần qua đêm nay nữa thôi, đến sáng ngày mai thì sẽ diễn ra hôn lễ của Linh và Vũ. Kế bản chương trình như sau: 8 giờ phin nhà trai đến thắp hương làm lễ ở nhà gái, 10 giờ 30 thì di chuyển rước dâu về nhà trai. Tại đây cũng làm lễ rằm mắt ra tin chờ chuyện hai bên họ hàng. Và buổi tiệc cưới sẽ diễn ra vòng 12 giờ. Ở quê thì thường người ta đãi tiệc vào buổi trưa rồi chơi cho đến tận tối muộn. Chứ không giống như trên thành phố, chỉ thương nhà hàng hay ba tính đồng hồ từ tận chiều tối. Hôm nay ông đức công mặt tại làng lũ. Ở trong nhà người em dâu của mình vốn đã được bà Chín kể việc, ông đã làm những ngày vừa qua. Cho nên khi ông vừa xuất hiện là nhận ra những ánh nhìn trầm trồ đến từ mấy người hàng xóm rồi bà con dòng họ. Thậm chí là có người còn mon men tới để bắt chuyện rồi mượn tiền bạc kinh doanh. Thế nhưng tất nhiên là ông Đức đâu có dư thừa lòng tốt thay tiền bạc đến mức ấy. Ông viện cớ là sắp tới mình có việc quan trọng cho nên không chi tiền ra được nữa. Hiện giờ Kim Đồng Hồ đã chỉ về gần nửa đêm. Ông Đức nằm trong căn phòng nhỏ ở nhà cầu bà Chín mà hồi hộp vô cùng. Là bởi vì ông đang đợi cho người trong nhà đi ngủ hết rồi thực hiện bước đầu tiên. Thế là mang lám bùa đặt dưới lưu hương trên bàn thờ gia tiên. Chờ đợi mãi thì bên ngoài có vẻ yên nắng Thế là ông Điền nhỏm dậy từ từ bước ra Thế nhưng rồi khi đến phòng khách Hỡi có chút giận mình khi ông thấy bà Chín đang ngồi ở đó Đối phương cũng nhận ra mình Nên ông không thể nào quay tròm vào trong Vì sợ sẽ bị nghi ngờ Thế là ông Điền bước tới rồi hỏi Chín, xem chưa đi ngủ nữa Anh Đức cả em vui quá không ngủ nổi Em có cái gì đâu Anh thấy con Linh nó về nhà chồng mà mẹ nó còn hồi hộp hơn đó Thì đúng rồi anh không biết đâu Đến bây giờ em vẫn không tin là mọi thứ có thật, cứ như một giấc mơ vậy đó. Nếu không có anh thì bây giờ không biết chúng nó sẽ thế nào. Lại bắt đầu đây. Nói bao lần rồi em phải vui lên. Đây là những gì mà hai mẹ con em xứng đáng được nhận. Giờ mẹ cô dâu không được thức khuya nữa. Anh em bảo 4 giờ sáng thở trăng điểm sẽ đến để trăng điểm cho cô dâu và họ nhà gái. Nên là chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Em không đi ngủ thì để hai con mắt thâm quần. Thở thầy người ta chụp ảnh trông gớm lắm em muốn ngày vui của con bé mà mỗi lần xem lại, thành của mẹ có nó tiều tụy hốc khác à? em không muốn, không muốn thì đứng lên và trong nằm nghỉ đi. À, vâng em biết rồi. còn anh thì sao? cả ngày anh ngủ nhiều lắm rồi. từ lúc trên thành phố về đã, anh ngồi xe anh đã đến một giấc rồi. về lại anh muốn hít thở bầu không khí trong lành ở quê lâu lắm rồi mới được tận hưởng nó. dạ vâng, thêm đi nghỉ nhá. anh cũng lo nghỉ ngơi sớm. <cười> biết rồi. Đang tới đây thì bà Chín đứng dậy, lọ mọ bước về căn phòng đằng sau. Để cho đối phương đi khỏi thì ông Đức liền bật dậy, bước ngay tới phía cái bàn thờ gia tiên. Ông lấy từ trong túi áo ra lá bùa được cấp gọn sẵn từ trước. Ông cứ như vậy nâng bắt thương rồi nhét lá bùa xuống dưới. Cái bát hương này làm bằng đồng nó khá lớn nên chẳng ảnh động chạm gì tới. Như vậy là bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công. Ông Đức ngồi xuống bộ ghế, rút cho mình một tách trà. Vừa nhau mắt vừa mở điện thoại Ngắm lại những tấm hình cũ Kỷ niệm giữa mình cùng vợ và con trai Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn vào tấm hình này Ông Đức cứ ngỡ như bi kịch Vừa chỉ xảy ra ngày hôm qua mà thôi Còn đang máy mình nhìn ngắm Thì ông Đức giật mình Bởi nghe thấy những tiếng sớm chớp dền vang trên bầu trời Tiếng sấm lớn đến nỗi Bà Chín tới trong phòng bước ra thêm lần nữa Trời đất Sao cứ như đang đổ mưa bão thế này Giờ bao thời tiết họ bảo là nắng giáo cơ mà ông đức bấy giờ liền chép miệng có sao đâu em mưa cho mát mà về lại người ta có câu mưa trong những dịp trọng đại là mang tin may mắn tài lộc đấy em cũng nghe vậy nhưng không hiểu sao mỗi lần tiếng sấm chớp vang lên em thì bụng dạ của mình cuồn cao khó chịu quá không có gì đâu để nghỉ đi anh cũng về phòng đánh thêm một giấc dạ về đến phòng ông đức ngã lưng xuống giường vì những việc cần làm đã xong thế là ông chẳng còn vướng bận gì nữa nên kinh như vậy thết đi một cách nhanh chóng Và rồi trong cơn mưa ông gặp một người vừa quen mà từng chừng chẳng bao giờ thấy nữ. Đó là ông Chín, người em trai của mình. Ông Chín lúc này đang đứng ở một góc khuất, đâm mắt nhìn anh trai của mình. Cái ánh mắt có vẻ đầy u uất và nhiều tâm sự. Vốn mối quan hệ của hai anh em khá tốt, cho nên đóng đức không kìm được sự thương nhớ tiến tới. Chín à! Thế nhưng rồi khi chỉ còn cách đối phương chừng ba bốn bước chân, ông Chín đột nhiên có những biến chuyển rất rụng rợn trên gương mặt. Cổ thể già da rẻ của ông trắng bệch, Con mắt độc ngầu Ông chỉ về anh trai của mình miệng mấp máy như muốn nói gì đó Rồi chỉ trong chớp mắt tất cả tàn biến Ông Đức ngờ ngác đưa mắt nhìn chung quanh rồi u ớ Chín, chín ơi Công chính sự vùng vẫy này làm cho ông bừng tỉnh Mà mắt ra ông Đức thở ngắt ra một nơi Biết được mình đang nằm trên chiếc giường trong căn nhà cấp 4 Còn bên ngoài là những tiếng xì sầm cười nói Trước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ông nhận ra đã là hơn 5 giờ sáng. Chắc là bên ngoài cánh phụ nữ đang trang điểm chuyện trò. Tất nhiên là ông không có chút hứng thú nào với việc này nên cứ nắm như vậy rồi đưa tay lắng nghe. Chỉ chế nà, con linh đúng là có số hưởng thật. Mấy ngày nào nó còn đi chắc mót từng đồng, từng cắt để có tiền mua thuốc lúc ốm đau. Phải mà giờ cái đám cưới của nó có thể gọi là lớn nhất xã nhất huyện này. Dạ rằng thêm nhiều năm nữa cũng chẳng ai làm được như vậy đó. Dạ mẹ con tôi may mắn mà Anh Đức anh ấy từ nước ngoài về Thật là đúng lúc Tôi nghĩ chắc là ông nhà từ phù hộ Để lối dẫn đường đấy Nhưng mà tôi cũng dặn con Linh rồi Sau khi cưới xong hai vợ chồng nói Phải mang ơn anh Đức cả đời con làm ăn dư giả khâm kha Thì nhớ tới những ngày lễ lộc Phải gọi điện hỏi thăm Gửi quả cáp chứ không được qua cầu rút ván Người ta nói có câu là đói cho sạch rách cho thơm Một miếng khi đói bằng một gói khi no Nhà tôi thì không có giàu có Nhưng cũng gọi là biết cách dạy dỗ con cái của mình. Đúng vậy đó, thấy chưa? Tôi tin con Linh nó là đứa đàng hoàng. Là bởi nó rất xinh đẹp mà trong làng trong xã nhiều đứa mê mẩn tán tỉnh suốt ngày. Nhưng mà nó đâu có chịu đâu. Vì mấy đứa ham chơi lắm. Nó chỉ ưng cái thằng Vũ. Hai đứa chúng nó đều chịu thương chịu khó cả. Tôi nghĩ cây về sau rồi chúng nó sẽ thành công. Lộc ấy chỉ tha hồ mà được dưỡng già. À thôi, tôi không mong chúng đền đáp gì cả. Chỉ cần sống tốt là được rồi. Ông Đức nằm nghe những câu chuyện trò tâm sự này thì có chút cảm giác nặng nề trong lòng. Là bởi vì sự giúp đức của ông không xuất phát từ lòng tốt hay tình cảm ruột thịt gì cả. Mà chỉ đơn giản là ông muốn cứu đứa con của mình. Thế nhưng cái cảm giác này nhanh chóng qua đi. Là bởi vì ông nhớ đến bản thân đã chi trả không ít tiền. Coi như là mối quan hệ hợp tác có quà có lại. Nhiều khi trình bày lý do thực sự, nhà bà Chín cũng đồng ý đánh đổi, chỉ trả cần ông giấu. Thời gian cho nhanh đến 7h30 Chỉ còn một ít thời gian nữa là họ nhà trai sẽ tới Lúc này mọi người nhằm bà Chín đều ăn mặc chỉnh tề Riêng phần ông Đức Ông khoác lên mình bộ vết nhìn ra dáng người có tiền lịch lãm vô cùng Một người bà con đứng gần liền trầm trồ Ôi trời anh Đức ơi Trông anh như thế này người ta thích phong độ lắm Nhiều khi ai mà không biết Cứ tưởng anh đang đi hỏi vợ không chừng đó Trời đất thôi Chỉ đừng có chiêu tôi Năm mười mấy tuổi rồi lấy vợ gì chứ Tài không muốn, cơ nhanh thiếu gì. Từ đấy trên đài báo người ta có 6-70 tuổi, vẫn cặp được với gái trẻ đó thôi. Thôi, tôi già rồi không có hứng thú với mấy chuyện ấy. Mà anh Đức à, anh dùng nước hoa gì mà thơm thế? Từ đứng cạnh nãy giờ, người sơ qua mà nước cả mối. À, cái nước hoa này tôi được một người bạn thẳng nữa mà. À, đúng thật là thơm quá. Nhưng mà chẳng ai biết được rằng, cái mùi thơm ấy lại xuất phát từ chính thứ nước bùa mà thầy cái đi cho ông Đức xét là ban nãy ông cũng có chút chần chừ là bởi vì sợ bôi tiếng nước đó lên tay của mình Rồi cà phết cẩm hoa sẽ bị người ta để ý. thế nhưng mà ai có ngờ đâu mùi thơm của nó đặc biệt vừa nhẹ nhàng thanh mát lại có chút gì đó hấp dẫn lắm. thế là ông hợp thức hóa việc dính nước vào cẩm hoa bằng cách cho nước bù vào trong cái bình xịt rồi mang ra phun tưới. ông bảo xịt tinh nước hoa cho thơm trên tay ông bây giờ cũng đã dính khá khá. Tất cả chỉ còn chờ đợi đến bước xoan đầu cô dâu chú rể nữa là xong. Cuối cùng thì thời khắc đó cũng tới. Vô cùng bố mẹ và họ nhà trai bước qua cánh cổng đúng 8 giờ. Tín vào bên trong ổn định chỗ ngồi, ông Đức bấy giờ liền đứng dậy. Xin chào tất cả mọi người có mặt trong hội hôn hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Đức bác ruột của cô dâu. Một con bé không may qua đời sớm nên tôi cũng như là bố nó vậy. Hôm nay tôi rất lý làm vinh dự và hạnh phúc. Khi đón gia đình dòng họ cho Vũ đến đây để chung vui, hoàn tất việc kết duyên cho đôi trẻ về chung một nhà. Người ta có câu là miếng chầu là đầu câu chuyện, nhưng mà thời buổi bây giờ chả ăn chầu nữa. Cho nên tôi xin thay miếng chầu đó bằng chén rượu đã được đặt sẵn trên bàn, mời mọi người uống với tôi một chén nha. Tất nhiên là với sự trình bày khéo léo lưu loát của Đức, chẳng ai từ chối cả. thậm chí người ta còn có phần ngại ngùng khi đối diện với một người vừa có tiền và có kiến thức và độ lịch sử như ông uống xong chén rượu ông đưa hướng mắt nhìn về gian sau rồi cất tiếng, con Linh đâu rồi? Rất nhanh chóng Linh từ trong phòng bước ra với chiếc áo dài truyền thống, vô cùng nhàn trịnh bước tới đứng gần vợ. Chà, mọi người nhìn xem, trông có đẹp đôi không hả? Đẹp đôi quá, chúc mừng. Linh có chút ngại ngùng cho nên cô đỏ bừng cầm mặt, bé lén nắm lấy tay cử vũ. Thôi, không để mất thời gian của mọi người, tôi xin đi vào buổi lễ, Linh Vũ à. Hãy đưa bước tới bàn thờ gia tiên đi, thắp hương chồng bà đi con. nhất là vũ đó, mày phải xin phép bố của con bé thì mới được giữ nó đi đó. Câu nói nửa đùa nửa thần của ông Đức làm cho mọi người trong phòng đều bật cười. Đôi trẻ lúc bấy giờ bước tới, nhà lấy ngài nén hương lầm dầm khấn vái. Ông Đức không rời mắt khỏi hành động này, nhưng không phải vì quan tâm đến nghỉ lễ, mà ông rơi mắt để chứng kiến việc bùa đặt giấy bất thương sắp phát huy tác dụng. Đợi cho Linh và Vũ cảm hương xong ông Đức bấy giờ vào bước tới giỏi lắm Vừa nói ông vừa đưa hai bắn tay cùng mình xoan xoan đầu Tất nhiên là cái hành động này chẳng ai máy may nghi ngờ Cuối cùng trước khi hoàn tất buổi lễ Để tiến cô dâu về nhà chồng Thì họ nhà gái những người thân sẽ lên trao cho cô dâu của hồi môn Vì đây là vùng thôn quê Gia đình họ hàng chẳng khá giả Nên có người đi phong bì Có người là một chỉ vàng nhang đến lượt ông Đức thì ông lấy từ trong túi áo vest của mình ra một cái hộp, ông đặt nó lên mặt bàn mở nắp. Mọi người ngay lập tức trầm trồ, còn bà Chín thì thảng thốt. Anh Đức, cái này. À... Ông Đức nở một nụ cười. Trong này có hai cây vàng là của hồi muôn bác cho con Linh với Thằng Vũ. Sau đám cưới hai vợ chồng lấy đó làm vốn kinh doanh buôn bán. Cái thời buổi bây giờ không buôn bán thì không phát lên được đâu. Đừng có đi làm thuê nữa. Linh không kìm được cơn xúc động mà cặp mắt đỏ ngoe. Bà Chín bây giờ bảo, anh Đức, anh đã bỏ tiền lo đám cưới cho cả hai bên. Bây giờ anh còn cho nhiều vậy sao em dám nhận? có làm sao đâu, tiền mà chưa bao giờ là đủ. Đối với những đứa trẻ như chúng no thì lại càng cần. Hai đứa cứ nhận vàng đi, lọc lá của bác đấy. Không có lấy thì bác giận cho mà coi. Trên những lời nói đầy vẻ chân tình này thì Linh và Vũ không còn lựa chọn nào khác. Ngoài cuối đầu nhận số vàng cùng lời cảm ơn Phần lễ trong cuộc hội môn xong hai bên cố nán lại uống trà Ăn bánh kẹo đợi cho đến đúng 10h30 Tất cả mọi người đều di chuyển Để đến nhà trai dự lễ bên đó Và đây cũng chính là lúc Mà ông Đức thực hiện Bước cuối cùng trong nghi lễ của mình Khi mấy chiếc xe dừng lại Trước cổng nhà cổ vũ Trong lúc cô dâu chú rể đăng cách cánh cổng Chừng khoảng 5 bước chân Thì từ đằng sau ông Đức vội vòng chen lên chen ngang rồi lách người bước vào trước. Việc này thực sự khiến cho vài người cảm thấy giật mình. Nhưng ông Đức chuẩn bị sẵn lý do cho việc làm. Ông chỉ vào bụng của mình. À, bà có thông cảm. Hình như tôi bị chuột bụng. Cho tôi vào trước nha. Thế là chẳng ai từ chối ngay là khó chịu cả. Là bởi ai cũng biết nếu như không có ông thì đám cưới này không diễn ra. Như vậy là mọi thứ đã hoàn tất. Ông Đức bây giờ hoàn toàn thoải mái. Hôm ấy ông vui lắm ao cứ cầm cốc bia để ngắt từng bàn tiệc, mời từng người giới thiệu mình là bác ruột của cô dâu. người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ ông vui trong ngày trọng đại của cô cháu gái. thế nhưng không, cái niềm vui của ông đức còn to lớn hơn như vậy. đó là ông sắp hồi sinh làm cho con trai yêu quý của mình tỉnh dậy. cứ uống như vậy đến tận chiều tối thì ông đức say bí tỉ. ông đường với gia đình của vũ diệu vào trong nhà để nghỉ ngơi. cho cơn mê man ông nằm mơ thích con trai của mình. Nam lúc này vẫn nằm trên giường bệnh Nhưng cậu ta không còn bất động nữa Cậu ta cười rồi đưa tay ra vẫy Bố ơi Lại đây với con Ông Đức vui sướng chạy đến ôm con trai Cái mà Bố nhớ con lắm Bố đã đưa được con trở lại Nam ơi Con cảm ơn bố Nhưng mà giờ con phải đi tiếp rồi Hả Ông Đức giật mình Và đôi khi nhìn lại thấy ông sững sờ cả người Là bởi Nam bây giờ đang ngã vẫn ra bất động Trong hết gia tình của cậu đã bắt đầu thối dữ Chỉ trong chớp mắt Nam chỉ còn lại một bộ xương trắng hiếu. Cái gì thế này? Nam ơi, con tôi. Khỏi phải nói ông Đức hoảng loạn vô cùng. Con, con ơi. Ông gạo lên dưới kinh như vậy bừng tỉnh. Tức định thần lại đường thì ông mới thở huồn hền mà nhận ra. Mình đang nằm trên chiếc giường trong không gian hoàn toàn xoan lạ. Từ phía bên ngoài bà Chín bước vào với một vẻ mặt có phần lo lắng. Anh Đức à. Có chuyện gì vậy anh anh vừa la có phải không Nhưng do đất định thần lại Nên đống Đức liền lắc đầu xua tay À không có gì đâu Anh chỉ ngủ mơ một chút thôi Trời đất ơi Mà anh còn say lắm không Nếu mệt thì cứ ngủ tiếp đi Đây là nhà của thằng Vũ Mọi người còn đang uống ở bên ngoài đó Khiếp ông đến tận bây giờ chưa ngủ á Vâng ạ, thôi kệ Lâu lâu mới có một ngày vui Anh Đức à em cảm ơn anh nhiều lắm Đấy là bắt đầu rồi Lâu nào gặp nhau em cũng chỉ có câu cảm ơn trên miệng là sao Không ý em không phải vậy Mà là em thực sự biết ơn anh Biết ơn anh hiểu Nhưng mà sau này đừng có khách sáo như vậy Mà giờ cũng đến lúc anh phải đi rồi Bây giờ đang là tối muộn anh đi đâu gấp vậy Để ngày mai ban ngày rồi đi không được sao Không Anh có việc bận sáng ngày mai phải gặp một người khách quan trọng Cho nên chỉ chung vui được cùng em và cháu đến đây Hôm nào rảnh rồi anh về Vậy là anh có tài sĩ riêng mà Không phải tự chạy em đừng lo em biết rồi. Nhưng mà khi nào anh lên thành phố gọi điện báo cho một tiếng để em đỡ lo nhé. Ừ, nhất trí. nay thêm vài câu nữa thì ông Đức cũng gọi Phúc người tài xế riêng của mình. Cả ngày hôm nay Phúc vì đặc thù của nghề nghiệp nên không thăm vào tiệc cưới mà tự tìm một chỗ để ăn uống rồi nghỉ ngơi trong xe đợi chờ mệnh lệnh bất cứ lúc nào của ông chủ. Lúc chào tạm biệt mọi người xong, ông Đức ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe hơi sang trọng Thế như thế chút bỏ được cái vài diễn của mình Ông thở hắt sang một hơi Phúc nhìn ông chủ của mình qua tấm kính chiếc hậu phía trước Thì tò mò hỏi Thế ông chủ, ông chủ có vẻ vui như vậy Sao lại không ở lại đêm nay Ông Đức bấy giờ phì cười Cậu nhầm rồi Tôi vui vì nơi mà cậu sắp được tôi đến đó À vâng tôi hiểu rồi Chiếc xe cứ như vậy băng băng qua màn đêm Đến gần sáng dừng lại trước cổng bệnh viện Ông bước vào men theo cái lối đi quen thuộc suốt 3 năm của mình Khi đứng trước cửa phòng Ông thậm chí còn tưởng tượng sẽ trông thấy Nam mở mắt Nhưng rồi khi đẩy kính cửa ra Những gì mà ông thấy vẫn là cảnh tượng Nam đang nằm in bất động Hãy có chút cựng lại ông bước tới Nam, Nam ơi Giờ tiếng gọi thì ông chỉ nghe thấy những âm thanh tít tít Từ cái máy điện tim đồ đáp lại mình Sao lại vậy chứ Không được, mình phải hỏi thầy cái thôi nay là làm ông liền rút chiếc điện thoại ra gọi cho vị thầy pháp cũng phải mất một lúc thì bên đầu Diên Kỵ mới có tín hiệu phản hồi alo ai đấy tôi Đức đi thầy sấm tinh mơm gọi tôi làm gì vậy hả trẻ con chưa sáng hẳn đấy thầy ơi tôi tôi đã hoàn thành hết những gì thầy yêu cầu vậy mà sao con tôi nó vẫn chưa tỉnh dậy chứ trời đất ơi ông làm như vậy là thức tiên hay sao hả và lại tôi chưa làm phép thêm ông cứ bình tĩnh Nếu đã hoàn thành việc tôi giao thì chừng còn lại cứ để cho tôi Nhưng mà không có những gì gì cả Tôi đang mệt mỏi lắm Hôm qua thức khuya để đi làm lễ cho một gia đình nọ Giờ tôi cần phải ngủ lại lấy lại sức Có như vậy mới làm phép được cho ông. Dạ vâng tôi biết rồi Tôi không làm phiền thầy nữa Cô gọi kết thúc ông Đức thở dài một nơi Nhìn về chiếc giường nơi con mình đang nằm ông lầm bẩm Nam mà Thế thì con dáng đợi thêm một chút nữa nhé Với việc hy vọng tạm thời về các lại Thì cơn buồn ngủ theo đó cũng tìm tới Ông Đức bước tới cái ghế Có điểm sofa dựa ngả lưng Giấc ngủ theo đó mà kéo đến nhanh chóng Và trong cơn mê man Ông lại một lần nữ trông thấy con trai của mình Nhưng hoàn cảnh lại hết sức tránh ngang cái đây chính là tăng lễ của Nam Ông Đức lúc này đứng bận thận Bên chiếc quan tài Cái bản hương án có diện ảnh của anh bên trên Nhưng không tin vào mắt của mình Ông u ớ Sao lại thế này hả Nam? Nam ơi Từ bên ngoài người ta nượm nượp Tiếm vào thăm viếng Còn ông Đức thì quỳ sụp xuống Gọi tin con trai trong vô vọng Phải đến khi cảm nhận có bột bàn tay Lấy bảo vãi của mình Ông mới như bừng tỉnh Mà mắt ra thì ông liền thốt lên Nạ Nam ơi Nhưng những gì ông đang trông thấy Nó còn bất ngờ hơn cơn mê man ban nãy Không phải thôi là bởi vì Người vừa gọi ông lại đây chính là Nam Anh đứng đối diện nhìn bố của mình Bằng một cặp mắt hiền cái Cái gì thế này Trong đầu của ông Đức thoáng hiện lên suy nghĩ, chắc là mình đang mơ. Thế là ông liền đưa tay thắt mạnh vào một bên má, nhưng cảm giác đầu đớn ập tới khiến ông nhận ra, đây không phải là mơ mà hoàn toàn là sự thật. Như thế một đứa trẻ, ông đứng bật dậy. Ông chậm đến nam, con ơi, bố có thể nhẹ tay được không? Con vẫn còn đau lắm, trời đất ơi bố xin lỗi, y tá, y tá đâu? Vừa nói ông Đức vừa bước tới, ấn mạnh vào cái chuông khẩn cấp. Rất nhanh chóng một nhóm 34 cụ y tá xuất hiện Và cũng nghệt như ông Đức Ai nấy đều bất ngờ vì việc Nam tất tỉnh dậy Đến cuối ngày sau hàng chục những kiểm tra Thì bác sĩ phụ trách cao bệnh của Nam Mới nói chuyện được với ông Đức trong mừng ông và gia đình Trường hợp của cậu Nam thực sự là một kỳ tích trong y học Rất hiếm có bệnh nhân thực vật nào Mà lại tỉnh dậy hồi phục nhanh như vậy Nhưng mà để cho an toàn hơn Thì trong thời gian sắp tới Ông nên để cậu ấy lại bệnh viện tập phục hồi dần Rồi cho chúng tôi theo dõi thêm Khi nào thực sự khỏe thì mới về. Tất nhiên rồi. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của bác sĩ mà. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Lúc kết thúc của nói chuyện sự nhớ ra điều gì. Ông Đức liền lấy điện thoại. Trả đời một lúc thì mới gọi được kết nối. Giọng nói quen thuộc của thầy cái lại vang lên. Tôi nghe này. Thầy à. Thằng Nam nhà tôi nói tỉnh rồi. Tỉnh từ lúc sáng mà đến bây giờ ông mới nhớ đến tôi. À không. Tại vì tôi vui quá. phải lại lo đưa nó đi kiểm tra sức khỏe nên tôi không có thời gian. Thầy nói đùa vậy thôi, chỉ tôi biết ông là người thế nào mà, sao phát biểu cảm nghĩ cho tôi đi. Thầy à, tôi vui lắm, cảm ơn thầy nhiều lắm, nếu không có thầy thì tôi không biết phải làm sao đều vượt qua. Có gì đâu, nhưng mà tôi có những lưu ý sau muốn dặn dò ông. Dạ, thầy cứ nói đi. Tạm thời trong vòng 49 ngày tới, ông không được cho thằng Nam nó động tới những đồ ăn mặn hay còn sông, thậm chí là phải ăn chay trường. Nếu không làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới khả năng phục hồi của nó. Còn nữa hàng đêm cho nó ngủ thì ông gọi điện cho tôi Rồi mở loa để tôi đọc mấy bài thần chú Giúp cho nó an thân Cứ kiên trì như vậy thì sau 49 ngày Con trai cũng sẽ hoàn toàn bình thường à, Vâng tôi biết rồi Còn nữa thầy gửi tôi xuất tài khoản đi Để tôi chuyển tiền trong thầy Câu cán gì chứ Tôi giúp người làm phước Chỉ cần hai bố con ông sống tốt Không vi phạm cái pháp thuật của tôi là tôi vui rồi Nếu như được như nữa Thì ông cứ mang tiền ấy đi làm từ thiện Để kiếm phước đức à, Dạ nhất trí là tôi sẽ làm theo Cô gọi kết thúc ông Đức bước về phòng bệnh của con trai Khi vào tới nơi lúc này Nam xì sụp hút bắt chóng đầy Còn ở cái bên là bà Bày Là thêm một chút nữa về người phụ nữ này Từ hồi ông Đức cùng vợ con về Việt Nam Mua nhà xong thì ông thuê bà Bày này vào làm giúp việc Công chính những năm qua bà quán xuyến chuyện nhà cửa Rồi lo đến bệnh viện chăm sóc cho Nam Những lúc mà ông Đức bận rộn Lúc sáng hôm nay ngày tiền Nam đất tỉnh dậy Bà Bày vui mừng đến nó khóc xưng cả mắt Cái bát cháu này cũng do bà nấu rồi mang vào cho cậu chủ của mình. Cháu thấy ông Đức bà bày bấy giờ liền cúi đầu. Chào ông chủ. À. Nhưng mà rồi sự nhớ ra lời thầy cái dặn ông Đức bấy giờ liền hỏi. Cháu này là cháu gì đây? Thế ông chủ đây là cháu hải sản. Cô tôm mực với bảo ngư. Món này cậu chủ thích lắm. Tôi biết là bà nhớ từ sở thích ăn uống của thằng Nam. Nhưng mà từ giờ cho tới 49 ngày sau bà phải cho nó ăn chay đó. Ủa? Không chỉ bà bảy mà cả nam cũng tỏ ra bất ngờ. Bố à, từ dưng bố lại bảo con ăn chay, chán lắm, ăn làm sao nổi chứ. Cái này là bố được dặn, vì sức khỏe của mày đấy. Có vị chỉ tốt cho mày thôi con, chịu khó nghe lời. Bố mới chín ngày là một tháng rưỡi mà thôi. Sao đã muốn ăn gan hùm mật gấu gì bố cũng chịu hết Bà bảy nhớ để ý đến chuyện này giúp tôi. Dạ vâng à, tôi hiểu rồi. Sẵn giò thêm một lúc nữa ông Đức nhận được cuộc điện thoại của bên đối tác. Thế là ông phải quay trở lại với công việc. Vì mấy ngày qua lo chuyện của Nam mà ông gần như bỏ dở nghít đi mọi thứ. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã hơn 10 ngày kể từ khi Nam tỉnh dậy. Ngày nào cũng vậy ông Đức luôn tranh thủ thời gian để vào thăm con trai. Nằm ra đây đất phần nào có ra da có thịt hơn. Anh cũng không còn ở yên trong phòng mà đi lại ở bên ngoài xuống khu vườn nhiều cây cối dưới sân của bệnh viện để đọc sách, hít thở không khí trong lành. Lúc này ông Đức đang ngồi trong xe được người tài xế tiền phúc đưa tới bệnh viện để thăm con trai. Ông còn đặc biệt mang theo một món đồ chơi, Đó là cụm Zubik, Thứ mà Nam rất thích. Thậm chí trước cái ngày bị tai nạn, Nam còn đăng ký tham gia một cụm xoay Zubik trong thành phố. Lúc này khi trên đường đi, Ông Đức thoáng thấy có một cửa hàng bán tên đồ chơi này. Ông liền nhanh chóng mua lấy, Rồi mang đến cho con trai. Hy vọng rằng Nam sẽ đỡ chán hơn trong những tháng ngày nằm ở bệnh viện. Được hôm nay hơi kẹt xe nhỉ Dạ vâng thưa ông chủ Vì mình đi đúng giờ tan tầm Ông chủ chỉ khó một chút nha Không sao tôi không vội Đâu lúc này thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Ông Đức đưa mắt nhìn vào màn hình Hơi có chút giận mình khi mà người gọi tới là bà Chín Kể từ sau đám cưới của Linh Thì ông gần như không còn liên lạc với người em dâu này nữa Nó gọi cho mình làm gì vậy chứ chần trừ suy nghĩ một nỗi Cuối cùng ông cũng nhấc máy Alo anh nghe Anh Đức ơi Anh có thể trong địa chỉ của anh được không Để làm gì vậy Tiếng gửi của cáp gì hả Dạ tại mẹ con em đang ở trên thành phố Ủa mẹ con em lên thành phố chơi hả Dạ không có chơi Em đi lên cho thằng Vũ nhập viện phẫu thuật Hả Vũ nó làm sao Đau ốm gì nghiêm trọng vậy Không có anh nga Này bị đau ruột thừa đó Người ta bảo lên thành phố để phẫu thuật sẽ an toàn hơn Thế là ba mẹ con khăn gói lên đây đang nhập viện vừa một xong nói chung là ồn cả Ông Đức thở vọng buồn hơi À như vậy thì tốt Đấy từ nay đến giờ thằng Vũ nợ trong bệnh viện hồi sức Nên hai mẹ con tranh thủ ra ngoài mua sắm một chút đó sự nhớ ra anh nên em muốn đưa con Linh đến để thăm hỏi Trời đất ơi Anh nghe mà cũng hâm vui thật đấy Nhưng mà tiếc quá anh đang ngay trên đường tới một cuộc họp quan trọng đã Giờ này công việc dối bù lên Câu may mà tỉnh táo chứ không bị người ta lừa như chơi đó Ồ vậy à Em thấy anh không có liên lạc về em cũng nghĩ chắc là anh bận Không ngờ lại tới mức đó Thế thôi, anh cho hai mẹ con em gửi lời hỏi thăm sức khỏe nha Làm gì thì làm, anh có một thân một mình thôi đấy nhớ giữ gìn sức khỏe đó Rồi cảm ơn hai mẹ con nhá Mà hai mẹ con khăn gói lên đây có thiếu tiền bạc gì không để ngỗ trợ cho một ít Dạ không, anh đừng có làm gì hết em ngại lắm Em gọi cũng chỉ là để hỏi thăm thôi Anh mà cứ nói chuyện tiền bạc thì lần sau em không dám gọi nữa đâu Ông Đức phỉ cười Nói thêm vài câu nữa Thì ông cũng cúp máy Để hai mẹ con bà Chín tiếp tục đi mua sắm cái giấy điện thoại lại Vào trong túi áo ông thầm nghĩ Tính ra cái giáo phải trả cho việc Trao đổi này đâu tệ chứ Đau ruột thừa thưa mà Quá hơi rồi Trên xe hơi chạy thêm một lúc nữa Thì cuối cùng cũng đến cổng sau Của bệnh viện thành phố Ông Đức bước xuống với tay chào tài xế Men theo con đường quen thuộc Để đến nơi ông đẩy cửa bước tới Nhưng lại không thích con trai đâu Ủa Nam, có đâu rồi? Kiểm tra trong nhà vệ sinh cũng không thấy đâu. Ủa cái thằng này đi đâu mất vậy chứ? Ông Đức lý điện thoại gọi cho con trai thì tiếng chuông lại vang lên ở phía giường đồng nghĩa với việc Nam đã bỏ quên điện thoại trong phòng. Hơi có chút lo lắng, ông Đức chợt nghĩ. Hay có khi nào Nam đã gặp vấn đề sức khỏe để các y bác sĩ đưa đi khám không? Ngay như vậy nên ông Điền quen đứng bước ra ngoài. Đi được mấy bước, ông Đức trông thấy một dáng người quen thuộc của bà Bảy. Bà Bảy ơi! À, dạ trong chủ Có thấy Nam đâu không Dạ không à Tôi vừa mới mang cơm cho cậu ấy đây Còn chưa vào phòng Quái thật Bà cứ vào trong phòng đi Tôi đi tìm nó Hy vọng là không có việc gì ấy vậy mà khi đến phòng khám Ông Đức được mấy cụ y tó Ở đó lắc đầu bảo Không thấy Nam Từ đầu giờ chiều đến giờ Càng lúc thì sự lo lắng Lại càng dâng lên Nhờ khi còn đang định chờ đến sự giúp đỡ của bảo vệ Thì bất ngờ ông Đức nhận được cuộc gọi của bà Bày Thông báo là Nam đã trở về phòng Thế là ông liền tức tốc chạy về Lúc mở cửa phòng bệnh ra Ông hùng hộ bước tới như mày nhìn con trai Nam Vừa rồi con đi đâu vậy Nam ngần đầu lên được cầm mắt ngơ ngác rồi đáp Con có đi đâu Dạ lòng vòng quanh bệnh viện thôi mà Trời đất ơi Con có biết bệnh viện là nơi nhiều mầm bệnh không Chỉ có trong khu vực VIP này mới được tiệt trùng Thậm chí bố thấy việc con xuống khu Sân vườn bên dưới cũng khá là nguy hiểm Bác sĩ bảo phổi con yếu đấy Nhưng hít khói bụi nhiều vào thì sao hả Thì không sao đâu Năm nợ một nụ cười tươi giói ấy. Anh ta dừa cái bắp tay của mình lên Con khỏe lắm mua yên tâm Mày chỉ tổ làm cho bố lo thôi Bà bảy bây giờ nói chen Thôi bây giờ cậu chủ đã về rồi Thì cậu chủ ăn cơm đi Hôm nay tôi nấu mấy món hoàn toàn khác Tuyên là đồ chay nhưng vị của nó không khác gì đâu mặn cả Bà bảy vừa nói dứt câu Thì sắc mặt của Nam chậm xuống Còn không ăn đâu Ồ okay, kìa cái thằng này Tại ngày nấu nướng bà bảy tôi thấy còn hơn cả đầu bếp nhà hàng đấy Ở đó mà chê Con không chê Nhưng con không muốn ăn chay Ngày con cũng vì ăn chay mà mệt mỏi không có chút sức lực Con thèm ăn thịt cá Bố làm ơn cho con ăn thoải mái đi mấy ngày vừa qua đối với con như là địa ngục vậy đó Thế con trai thẳng thở như vậy Ông Đức phần nào cũng mùi lòng Tuy nhiên nhớ lại lời của thầy cái Cho nên Đông lập tức lắc đầu Không Cái chuyện gì bố cũng thể chịu được con Nhưng mà riêng chuyện này phải nghe lời bố. Bôi con, thôi, không có bàn luận nữa, ăn cơm đi. Có vẻ cảm thấy bất lực vì việc khiến bố của mình đồng ý, Nam cũng đành phải ăn bước cơm chay do bà bảy chuẩn bị. Đợi cho con trai ăn hết, đồng đức lúc bấy giờ mới lấy từ trong chiếc túi của mình chuẩn bị sẵn ra một cục du Nam à, xem bố đem gì cho con này. Cái tưởng đâu Nam sẽ hào hứng, thế nhưng không. Anh ta nhìn một cái rồi phút lờ đi tay cầm điện thoại chơi game. Hơi cứ chút bất ngờ Sợ con trai không nhìn rõ Ông Đức bước lại gần Nhìn kỹ coi Đây là thứ gì Một lần nữa Nam tỏ ra thở ư Ủa Con không thích nó sao Có cái gì đâu mà thích chứ Con đâu phải là con nít đâu Mấy thứ đồ này bố mang vứt đi Hoặc cho mấy đứa nhỏ dưới sân chơi đó Cảm giác hồn ấng Bao chùm Ông Đức bấy giờ điền thở dài Nên như con không muốn chơi Thì thôi vậy ngồi thêm một lúc nữa Thì ông Đức phải về nhà nghỉ ngơi vì sáng sớm ngày mai ông có một cuộc họp quan trọng chào tạm biệt con trai ông không quên dặn dò bà bảy đêm nay ở lại rồi gọi điện thoại để thầy cánh đọc kinh cầu bình an cho nam sắp xếp xong xuôi mọi việc ông cũng đã ra về ngồi vào ví sau của chiếc xe hơi ông đức tháo cặp kính lão đưa bàn tay lên xòm vầng chán ngài tài xế tiền phúc cũng tình ý mà hỏi ông chủ à có chuyện gì hay sao mà ông chủ có vẻ mệt mỏi vậy Ông Đức bấy giờ lình thở dài Tôi cũng đã từng tâm sự với cậu Về chuyện tôi giúp thằng Nam tỉnh dậy phải không Ông chủ có kể tôi nghe rồi Công nhận năm thầy cái tay giỏi thật Tôi cứ tưởng những việc như vậy Chỉ có trong phim thôi chứ Đúng, tôi cũng từng vui sướng và mừng rỡ Khi chứng kiến con trai của mình tỉnh dậy Nhưng không hiểu sao những ngày qua Dần dần tôi có suy nghĩ và cảm giác là không còn về thằng Nam con tôi nữa Như vậy là sao à Thì đó là linh cảm chứ chẳng phải nguyên nhân nào cả Ông chủ à Tôi nghĩ chắc dạo này ông chủ bận biểu vì công việc gặp stress Để suy nghĩ lung tung Sự việc ông chủ cần làm đang lập là về nhà nghỉ ngơi Ờ có khi là thế thật Phúc quả cảm ơn cậu Cậu đã theo tôi đã chọn 3 năm mà. Dạ may mắn là tôi được ông chủ chiếu cố Có gì đâu Tôi coi cậu như là người trong nhà Có thể chia sẻ tâm sự mọi việc với cậu Giúp tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều đó Thế ông chủ tôi có ý này Hay là sắp tới để cậu năm khỏe lại Ông chủ thử tìm một mối nào đó để hẹn hò đi Thôi Tôi Từ từng tuổi này rồi mà còn hẹn hò nhăng nhít gì chứ Ok Ai bảo ông chủ hẹn hò với gái trẻ đâu theo gì phụ nữ trung niên quá lướt nữ thì Hoặc là gặp trục trọc trong chuyện hôn nhân gia đình đó Thời buổi bây giờ hiện đại người ta cười mở hơn Ông chủ là người vừa có điều kiện Kinh tế lại còn rất lịch sự nhã nhặn Không thiếu gì mối ngon đâu Thôi Chỉ cần nghĩ tới là tôi đã đủ nhức đầu rồi Cả là bơn tha cho tôi Tập trung lái xe để tôi về nhà nghỉ ngơi đi Hai mắt tôi muốn díu cả vào nhau rồi đây Dạ vâng ạ còn nói chuyện vừa rồi cũng phần nào giải tỏa được tâm trạng bí bách của ông Đức. Lúc về tới nơi tắm rửa xong, ông về phòng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, giấc ngủ cũng theo đó tìm về nhanh chóng. nhưng nếu nói đây là một giấc ngủ bình yên thì không. ông Đức trong mơ thấy mình đang đi cùng với nam dạo bộ trong khuôn viên của bệnh viện, xung quanh là những hàng cây vi tán lá cao lớn. ban đầu mọi thứ còn rất bình thường, thế nhưng càng lúc nam bước đi càng nhanh. Ông Đức nhận ra thì đã cách con trai mình Đến hơn cả chục mét Nam đi chậm thôi nào mà cho tiếng gọi của ông Đức Nam vẫn không hề giảm tốc độ Cố gắng mãi thì ông cũng kiệt sức Mà đứng cực đại Cho đến khi ngước mắt Linh để nhìn xem thử Để là đâu rồi tìm đường Về lại chỗ cũ thì ông giật nảy cả mình Bởi đập vào mắt của ông là Cái tấm bảng với ngày chữ nhà xác Trời đất ơi Sao mình lại ở đây Ông Đức quen lưng định rời đi Nhưng chị vừa mới được có nằm sống bước bên tay Công lại vọng lên tiếng gọi Bố ơi Nhận đây là ra là giọng của Nam Thế là ông liền quay lại nhìn Bên trong nhà xác một cái bóng người vừa mới lướt qua Nam Là con đó hả Giờ thì không có tiếng trả lời Ông Đức bấy giờ liền chép miệng Cái thằng này Mày lớn rồi mà còn chưa trốn tìm hả Được rồi Để để bố bắt được mày thì mày tiêu đời đó con Vừa nói ông Đức vừa sấn tẩy áo lên Nhưng ông không thể ngờ được rằng khi bản thân của mình bước vào nhà xác Thì đầm vào mắt ông là một chiếc giường ở ngay chính giữa phòng Bên trên là thi thể của Nam đang nằm bất động, mặt mũi nhột nhạt Cái gì thế này? Nam, Nam ơi! Ông Đức chạy tới đưa tay chậm vào người con trai với ý định lây gọi Nhưng ông nhanh chóng rút tay lại là bởi vì người của Nam đã cứng đờ. Nam à! có bị sao thế này Nam? Đúng lúc này thì một tiếng cười the thế vọng lên Ông Đức đưa mắt nhìn chung quanh để xác định xem tiếng cười kia từ đâu mà ra. Thế nhưng ngoài ông và cây sắc của Nam trong phòng thì chẳng hề có bất cứ ai khác. Càng lúc lại càng cảm thấy kỳ quái, ông lấy giờ lên tiếng gọi. Có ai không? Có ai đây không giúp thôi? Còn đang cố gắng thì đột nhiên một bắn tay lạnh như là băng chụp lên cổ tay của ông. Theo phần giả ông Đức nhìn xuống thì hơi ôi. Cái bàn tay này là của Nam. Còn cái mặt của anh ta thì như một cái sắc trong quá trình phân hủy nằm bấy giờ mở miệng rồi gọi lớn: Bố ơi Tuy đây là con trai của mình Thế nhưng ông Đức không thể chịu đựng nổi cái sự kinh dị ấy Ông là đêm một tiếng rồi bừng tỉnh giấc Không phải mất một lúc thì ông Đức mới nhận ra Vừa rồi đó chỉ là một giấc mơ Còn mình thì vẫn đang nằm trong một căn phòng quen thuộc đem mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, nó bây giờ đang chỉ đúng bàn đợt sáng. Ông Đức tở ngắt ra rồi nằm vật xuống giường. Mình bị làm sao thế này chứ? Cảm thấy có điều gì đó không ổn, ông liền nghĩ đến việc sẽ gọi hỏi thăm thầy cái. Thế nhưng nghĩ lại lúc này thì có hơi làm phiền. Thế là ông đành thôi. Nằm trần trọng một lúc thì ông Đức tiếp tục chìm vào trong cơn mê man. Có may lần này giấc ngủ khá là xuân sẻ ông đánh một dân cho tới khi trùng báo thức gieo lên. Sự nhớ ra mình có cuộc họp quan trọng chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, thế là ông liền vội vàng vệ sinh cá nhân, thay bộ công lê chỉnh tệ. Cũng chính sự gấp gáp ấy mà ông không hề nhận ra, cái chậu xưng rồng cảnh mà ông để trong phòng làm việc đúc này đang hẹo úa thâm đen, tèo tóp. Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua, ông Đức vừa kết thúc một chuỗi ngày vất vả, nhưng khá xứng đáng. Khi đổi lại, ông đã ký được một hợp đồng rất quan trọng, Cái thể nói lợi ích mang lại từ hợp đồng này có thể làm cho ông nhân đôi tài sản. Còn đang hiến hưởng lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc ăn mừng thì tiếng chuông điện thoại reo vang khi nhìn thấy cái tên hiện lên ông Đức Điện Nhú Mày. Lại là con chín, chẳng lẽ nó thành phố về đến tận đây? Ban đầu ông đang định không nghe máy cái để cho cuộc gọi hết thời gian chờ. Nhưng thì cuộc gọi thứ hai thì ông biết không thể trốn tránh được. Hít một nơi để lấy cái chất giọng để thân thiện như mọi khi ông nhấc máy. Alo em đó hả? Anh nghe đây. Thế nhưng rồi thứ đầu tiên vòng vòng từ đầu dưới bên kia là tiếng khóc giấm dứt. Ủa alo? Chín hả? Có chuyện gì không em? Em khóc hả? Bảy Chín lúc bấy giờ mới nghẹn ngào. Anh Đức ơi! Thằng Vũ có chuyện rồi. Chuyện gì? Nó, nó mất rồi anh ơi. Khỏi phải nói ông Đức dùng rời chân tay ông nhúc mày hỏi. Này! Em nói thật à? Nó làm sao mà mất được chứ? hôm trước bảo là một sượt thừa cơ mà hay là người ta làm ẩu nên biến chứng không nó một sượt thừa xong nó về em với hai vợ chồng nó cũng về quê nhưng mà đến sáng hôm nay nó đi làm rồi không hiểu sao đang chạy xe không để ý đường xá rồi tông thẳng vào một chiếc xe tải đi ngược chiều cua tông mạnh lắm làm cho cả người vật xe biển ngất văng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng mà bây giờ người ta bảo nó không qua khỏi anh à em đang rối lắm rồi em chỉ biết gọi điện báo tin cho anh thôi trời đất Em bình tĩnh đi. Có gì anh sẽ xuất thêm bộ trợ? Không cần đâu. Em chỉ gọi điện để báo cho anh thôi. Tranh trên thành phố bận trong công nghìn việc sao có thể. Cứ để đó anh tìm cách. Cô gọi kết thúc ông Đức cảm thấy trong lòng của mình nôn nao khó chịu ông lầm nhầm. Sao lại thành ra thế này? Nhưng sự nhớ ra chuyện gì ông Đức điện gọi cho thầy cái. Có phải đến cuộc gọi thứ hai đối phương mới nhấc máy? Alo tôi nghe. Thầy à. Tôi vừa mới nhận được tin Cái đứa hôm trước làm đám cưới nó gặp tai nạn mất rồi Vậy hả Vậy ông gọi tôi làm gì Tôi muốn hỏi thầy xem việc đó có liên quan tới cái phép của thầy không Tất nhiên là không Ông đừng có làm phiền tôi nữa Chuyện người ta tai nạn chết là điều hết sức bình thường đó Mỗi ngày có biết bao nhiêu vụ tai nạn như vậy Chẳng lẽ người nào chết ông cũng đổ thừa cho tôi À không Ý tôi không phải vậy à, Nhưng mà Cần trước kịp dứt câu thì cuộc gọi đã kết thúc Ông đức thở hắt ra một hơi Người tài xế tiến phúc bấy giờ mới quay sang Ông chủ à, có chuyện gì vậy? Khi ông Đức kể lại thì người này cũng có vẻ đăm chiêu hoài nghi và lát sau ông Đức lại hỏi Phúc này, theo cậu tôi có nên về quy dự đám tang của thằng Vũ không? Theo ông chủ, cái này tôi không biết phải nói sao, tùy ông chủ thôi Về lại tôi thiên lịch trình sắp tới ông chủ cũng không bận rộn gì cả Câu việc giải quyết xong rồi Thôi, cậu bỏ lái xe về quy giúp tôi Đi ngay bây giờ à, đúng vậy Đến tới muộn cùng ngày Chiếc xe hơi của ông Đức dừng lại trước cổng của nhà Vũ từ trong xe ông không bước ra vội Mà đưa mắt nhìn vào trong Một bầu không khí đông đúc Nhưng gợi lên một sự tăng thấp đặc trưng Của một đám tăng Hít một hơi sau khi đưa tay bật cái chốt cửa Đến khi bước vào người đầu tiên nhận ra Ông Đức đó chính là Linh Cô chạy tới Bác Đức sao bác lại tới đây ta nghe mẹ mày báo tin Thằng Vũ nó mất thật hả Thưa bác chồng con mất rồi Sao lại dân đông nỗi đó Tiếp đến bắt đầu có thêm những người thân nhận ra ông Đức. Thế là họ liền mời ông vào bên trong nhà hỏi han. Và rồi ông cũng đứng đưa tới đứng trước cái bàn hương án của Vũ. Linh đứng kế bên rút nén hương ra châm đỡ. Và rồi khi cầm mắt vô thức của ông hướng nhìn vào tấm di ảnh thì ông sững sờ. Là bởi vừa rồi giống như thể là Vũ đã trước mắt vậy. Nhưng làm sao có thể. Đây chỉ là một tấm ảnh thôi. Cố gắng định thần lại. Ông đứng chấp mắt của mình rồi thầm nhủ. Chắc là mình đang ngoài. Thắp hương xong ông được đưa ra trước bàn ngoài máy nghiên để ngồi trò chuyện. Tại đây ông vô tình nghe được người ta kể lại. Sau khi Vũ và Linh cưới nhau thì ngay vợ chồng đi tiếp gặp điều xui xẻo. Nào là giấc mất tiền rồi sẽ đám bất hòa, cãi vã tới những chuyện bé tí. Không ai còn nhận ra cặp đôi yêu thương nhau. Chấp nhận chịu thương chịu khó suốt mấy năm trời. Thậm chí mẹ của Vũ còn nói rằng bà ấy không còn nhận ra con trai của mình nữa. coi như Vũ đã trở thành một con người khác. Câu nói này vô tình làm cho ông Đức sự nhớ tới đứa con trai. Thời gian trở về khuya lúc này thì ông Đức cũng rời khỏi đám tăng của vũ để trở về nhà bà Chín. Bởi vì nói gì thì nói ông cũng chỉ là khách ở đó. Sự bầu không khí đông đúc công không hợp cho lắm. Lúc về nhà em dâu bà Chín vẫn ngồi khóc lóc thương tiếc cho đứa con dễ. Nhưng chuyện sẽ đạt tiếp theo mới thực sự đáng nói. Khi ông Đức bước tới gần cái bàn thờ gia tiên nơi có tấm di ảnh của em trai mình. Ông lại nghe vẳng vẳng bên tai có tiếng thì thầm Nhưng nó nhỏ tiêu mức ông không nghe được là đối phương muốn nói gì Và cái tiếng thì thầm này làm cho đầu của ông đau như bố bồ Ông Đức nhíu mày dùng bắn tay cua quào trong vô thức Rồi vô tình cái hành động này làm siêu địch bắt hương Khiến cho nó rơi xuống đất Bà Chính nghe thấy tiếng động thì vội vàng đứng bật dậy Anh thức có chuyện gì vậy? đầu đầu quá Anh sao vậy? Có ai không? Chúc Phúc, chúc Phúc tài xế ơi Phúc tử bên ngoài vội vàng chạy tới Sao vậy à Thì không biết anh Đức tự nhiên là đau đầu Cậu mau đưa anh ấy đi bệnh viện đi Vâng ạ Sau khi Phúc đưa ông Đức rời đi Thì bà Chín cũng bước tới bàn thờ để dọn dẹp Và rồi bà trông thấy cái lá bùa được cấp gọn đập vào mắt của mình Ủa đây là thứ gì vậy ta mò bà đưa tay cầm nó lên Và gần như lập tức cái lá bùa kia phụt lên một ngọn đường màu xanh rồi biến mất Trời đà ló làm cho bà Chín giật này suýt ngã lại nói về ông Đức kỳ lạ là vừa khi rời khỏi nhà bà Chín thì cơn đau đầu không còn nữa nhưng còn chưa kịp suy nghĩ được gì thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang hơi có chút bất ngờ khi người gọi lúc này là bà Bảy giúp việc ở trên thành phố không một chút chần chừ ông Đức liền nhấc máy alo tôi nghe ông chủ ơi tôi có chuyện này muốn muốn báo cho ông ông đang ở đâu vậy hiện giờ tôi đang không ở thành phố có chuyện gì gấp không ông chủ à cậu Nam cậu Nam mất tích rồi đấy Cái gì? Sao lại mất tích nó đi đâu? Thưa ông chủ Trước khi mất tích cậu ấy có làm những hành động đáng ngờ lắm Là sao? Bà nói gì đó tôi không có hiểu ha Ông chủ đợi một lát Để để tôi nhờ mấy cô y tá gửi đoạn phim Mà máy quay trong bệnh viện ghi lại nha Rồi sẽ hiểu ngay Chứ tôi sống tới từng này tuổi Cũng chưa biết phải nói như thế nào cả à, Bà gửi đi Cả gọi kết thúc trở thêm chậm hơn 5 phút nữa Thì ông Đức nhận được một đoạn video khá ngắn Chỉ khoảng mấy phút mà thôi. Nhưng đúng như những gì bà bày nói, nội dung bên trong của đoạn video này thực sự khiến cho ông Đức bàng hoàng. bởi bà vì ông trông thích con trai của mình đang chưa giúp chồng cây bại rác thải y tế sau nhà xác. Và anh ta lùng bắt những con chuột bằng bắp tay. Rồi sau đó đưa lên miệng nhai. Thậm chí là cảnh tượng này kinh dị đến nỗi. Một người có thần kinh thép như ông cũng phải tắt màn hình rồi lên tiếng sang hiệu. phục vụ dừng xe. Sau khi chiếc xe dừng lại ông Đức bước xuống rồi nôn thốc nôn tháo Sau khi nôn xong ông trở lại xe Ông chủ à, ông có sao không Ông dáng đợi một lát sắp đến rồi Khẩu đến bệnh viện nữa Mau về thành phố à, Chào phải ông chủ đừng nói nữa mau lên Trên đường đi ông Đức cũng có gọi lại cho bà bày hỏi rõ ngọn nguồn Thì bà bày nói là chiều hôm nay Khi bà mang cơm vào không thích năm đâu Tìm khắp nơi thì là bà đành nhờ mấy người bảo vệ kiểm cho máy quay Đã cũng là lúc mà bà chứng kiến cảnh tượng trong đoạn video kia Sau khi ghi nhận hình ảnh Nam ở bãi giác Thì anh ta lén ra ngoài theo đường cửa sau Rồi hòa vào trong dòng người Kỳ thoại Nam để lại trong phòng bệnh Cho nên không thể liên lạc được Ông Đức đưa mắt nhìn xuống trước đồng hồ trên tay Bà bảy. Bây giờ tôi mới về thành phố thì chắc phải 3 tiếng nữa Từ giờ tới đó bà đến đồn công an trình báo giúp tôi Nếu họ cần thông tin gì bà cứ gọi tôi sẽ cung cấp Dạ vâng tôi biết rồi Thời gian kinh như vậy trôi qua, đến nửa đêm thì ông Đức cũng về tới nơi, nhưng vẫn chưa có bất cứ tung tích nào của con trai. Nam à, con đang ở đâu vậy Nam? Và rồi một luồng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của ông, ngay lập tức ông leo lên xe ra lệnh cho Phúc chạy đến nhà thầy cái. Và rồi khi tới nơi đầm vào mắt của ông là một cảnh tượng hết sức lộn xộn Trong phòng khách nhà thầy cái kinh như một bãi chiến trường, bàn thờ các bức tượng rồi mấy thứ đồ nghề của ông nằm lăn lâm lấp, Đổ vỡ hết dưới sàn Về phần thầy cái ông ngồi trên ghế Trên cổ cũng có một viết thương lớn Trông như thể là bị một loại thú dữ nào đó cắn vậy Trước cảnh tượng này ông Đức liền chạy đến cùng với người tài xế Thầy cái à Thầy bị sao vậy Phúc Cậu gọi xe cứu thương giúp tôi Không kịp nữa đâu Thầy cái lúc bấy giờ đôi mắt nhìn sang phía ông Tôi tôi xin lỗi Sao lại xin lỗi thôi Sự thật bấy giờ mới được tiết lộ Thế ra từ trước đến giờ ông thầy cái luôn phóng đại về khả năng của mình. Đúng là có phép thuật như ông nói, nhưng ông lại không thực hiện đúng dẫn đến việc Nam tuy sống dậy. Nhưng linh hồn bên trong là một con quỷ giữ để chiếm lấy thể xác của anh ta. Cậu chính con quỷ đã rút thiết cạn vận khí rồi làm cho vũ gặp tai nạn. Những ngày vừa qua thầy cái biết bản thân của mình sai lầm. Nhưng vì sĩ diện ông không tiết lộ mà âm thầm tìm cách hóa giải. Mới bắn nãy đây con quỷ trong hình hài của Nam Đến rồi tấn công ông Ngay tới đây ông Đức vừa giận vừa hận Ông bây giờ liền gạo lên Tài, Tại sao xong lừa tôi Tôi xin lỗi Tôi sắp không xong rồi Thế nhưng mà ông yên tâm đi Con quỷ đó chưa được luyện thành Cho nên một khi tôi chết thì nó cũng sẽ hồn tiêu phách thán Giờ tôi yêu cầu ông đừng cứu tôi Ông cứ để mặc tôi chết đi Nhưng mà sao tôi có thể làm vậy Ông bắt buộc phải làm vậy tôi xin lỗi. Nói tới đây thì ông thầy giơ ngón trỏ lên trọng thẳng vào vết thương trên cổ của mình, máu kinh như vậy bắn ra xối xả. Đến lúc phúc cùng với những người khác đến giúp thì ông thầy cái đã hồn lìa khỏi xác. Những ngày tiếp theo ông đức cùng với cơ quan công an tìm kiếm tung tích của Nam nhưng không được. Cứ tưởng đâu sẽ bế tắc mãi, cho đến một buổi chiều nọ ông nhận được tin báo phát hiện một thi thể trôi trên sông. Khi đến nơi thì ông nhận ra ngay đây là Nam con trai của mình nhưng cái xác đang trong quá trình phân hủy nặng, cái như thế là chết từ đâu rồi vậy? Sau khi đường khám nghiệm rồi kết luận cái chết của nam là do đuối nước, ông đức cũng làm lễ tang rồi đưa con trai đi hòa táng. xong xuôi ông bán toàn bộ gia sản trên làm hai phần, một phần gửi về cho bà chín, phần còn lại ông quyên góp vào ngôi chùa ngoại ô thành phố, rồi xin các vị sư ở đó Cho mình được xuất gia quy y cử Phật. lại nói về mẹ con của bà chín. Lúc Linh làm đám tăng cho chồng xong cô phương tình phát hiện mình mang thai. Hòa thần đây là tin vui với cả hai. Là bởi vì chỉ ít tùy vũ không còn nữa nhưng máu mổ của anh sẽ được tiếp nối. Hai năm sau lúc này thì bà Chín và Linh đang đứng trước cổng ngôi chùa Ngọc Phước. Sở dĩ bà tìm tới đây là vì nghe được tin tức người anh chồng của mình vào chùa này đi tu. Kể từ ngày bà nhận số tiền khổng lồ mà không liên lạc được để hỏi lý do, bà cứ canh cánh người trong lòng. Cần hãy có thời gian dành bà lại tìm kiếm hoặc nhờ những người quen Xem có biết tung tích của ông Đức Sau khi đầm mắt nhìn quanh một lượt Thì bà chính cùng với con gái bước vào Linh còn bế theo một đứa bé trai hết sức khóng kinh Dạo quanh một lượt cuối cùng Thì bà chín trông thấy một cái dáng người thân quen Mằng chiếc áo nâu đang quét lá đa dụng phía sau sân chủ Anh Đức Một tiếng gọi vang lên ông Đức giật mình Lúc ngoái nhìn ông hết sức bất ngờ và chín vỡ òa xúc động. anh Đức, anh ở đây mà em tìm kiếm suốt hai năm qua không được, sao lại thành danh như vậy? ông Đức nở một nụ cười nghiền chắp tay. một phần đừng gọi tôi là Đức nữa, cái tên đó kể từ khi xuất gia tôi đã không dùng nữa. Hiện giờ pháp danh của tôi là Ngộ nghiệp Vâng, thưa sư Ngộ nghiệp sư đạo này khỏe chứ? cảm ơn thầy chủ, tôi vẫn khỏe. thế rồi ông Đức quay sang phía Linh và nhìn vào đứa bé trên tay cô cô. Linh Anh chóng bảo Thưa bác, à không thưa sư Đây là con của anh Vũ Con cứ tưởng đâu là duyên của chúng con đã đứt anh ngờ con đã có thai vinh ấy trước khi anh Vũ mất Vậy hả Phước lành thay Nam Mô A Di Đà Phật Cho hỏi đứa bé tên gì Dạ con đặt nó tên là Nam Khi Linh vừa dứt câu Thì ông Đức sững lại một chút Thế nhưng rồi ông cũng chăm ta lại Ngước mắt lên trời miệng lầm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật